các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Tôi nghe đến hà cũng thấy không phải như vậy đâu, Thẩm tây Thừa không có hứng thú, do gia đình ép thúc quá dữ nên để phải ứng phó như vậy thôi. Thẩm tiên sinh cũng hơn 30 rồi, thời gian tuổi cỡ anh ấy vẫn còn trẻ trung chán, có lẽ cũng như chúng ta, bị ba mẹ ép kết hôn chăng? Việc này thì cô không biết rồi, Thẩm tiên sinh chắc chắn không vội vàng gì chuyện kết hôn, cha mẹ của anh ta cũng không thực sự rốt ruột chuyện kết hôn, cái gấp chính là cầu tráo nỗi dõi Cô nghĩ xem, năm nay Thẩm Thế Thừa đã hơn 30 rồi, Vậy cha mẹ anh ta chẳng phải cỡ 60 sao? Người dù nghèo hay giàu Đến lúc tuổi già rồi, chỉ mong muốn có cháu ấm bổng thôi. Nghe cổ tám chuyện này, Trần Bội chỉ im lặng lắng nghe, không định lên tiếng. nhưng nghĩ đến già nhân nhân, cô lại đánh bảo nói một câu. Lẽ nào thầm tiên sinh không có con sao? Chị giờ nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Trần Bội có phần bị lấy lòng, bè nói. Thì không có, nên cha mẹ anh ta mới rốt ruột. Bây giờ trong lòng Trần Bội vô cùng lo lắng, Vậy nếu dàn nhân nhân muốn đi phá thai Với mà muốn có cháu của nhà họ thẩm Nếu một ngày họ biết được Việc này sẽ ra sao đây Dàn dẫu như thầm tê thừa là một người bình thường Trần bộ chất chắn sẽ không do dự Mà cùng dàn nhân nhân đi phá thai Nhưng quan trọng anh ta là thẩm tê thừa hơn nữa cha mẹ của anh ta Lại còn muốn có cháu đến như vậy Trần mới quyết định phải nói chuyện này cho thầm tê thừa biết Trong túi của cô còn có kết quả siêu âm Để thẩm tê thừa quyết định Như vậy là tốt nhất cho dàn nhân nhân Bọn họ là người bình thường thật sự không có khả năng chống lại nhỏ thầm. Cô nhớ đến lời giản nhân nhân từng nói với cô, thầm tay thừa cho cô ấy một tấm danh tiếp, hình như để ở nhà thi phải Trần bội sau khi tan tiệc, lập tức bắt xe về. Trong lòng trầm mỗi thức thỏm, vì đột nhiên cô nghĩ đến, giả nhân nhân có thể dựa lên chùa cầu mình ăn hay không? Hay là một mình lén lút để phá thai đi trời? Cô không có thời gian gọi cho giản nhân nhân nữa. Cô vào phòng của giả nhân nhân tìm một tấm danh tiếp trên tụi đầu giường. Bàn tay phải nếp tấm danh Trên giành thiếp, có số điện thoại của thầm tây thừa trần bồi hít sâu một hơi và máy gọi thời gian chờ đợi thầm tây thừa bắt máy thật lâu lâu đến độ có mấy lần trần bồi muốn tắt máy vào lúc cô muốn dẹp máy thì đầu dây bên kia bắt máy giọng nói lạnh lùng của thầm tây thừa truyền đến alo trần bồi rất chặt tay lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như thế này lần đầu tiên nói chuyện với người như thầm tây thừa thầm thiên sinh tôi là bạn của giáng nhân nhân tôi có chuyện muốn nói với anh Ngày thứ hai Thanh Minh mang theo tiền Đi ăn đồ nướng cùng gián nhân nhân Tôi biết cô tâm trạng không được vui Tôi mời cô một bữa Thanh Minh dỡ ít tiền trong tay lên Đây đều là tiền mà hồi học đại học cậu kiếm được Một phần dùng để đóng tiền học phí Và sinh hoạt hàng ngày Một phần khác bị người bạn cùng phòng mượn Đi đầu tư cổ phiếu Kết quả là kiếm được không ít Người bạn cùng phòng đó trả cho cậu gấp mấy lần tiền Coi như là lợi tức đầu tư Sau này Thanh Minh trở lại chùa Không có dùng đến số tiền này nữa Hơn nữa mỗi tháng trụ trì đều cho cậu Thêm ít tiền lẻ tiêu vặt Dần dần Thanh Minh cũng thích lũy được Một khoản nhất định già nhân nhân định gật đầu Thì kịp thời nhớ ra Trong bụng cô bây giờ còn có thêm tiểu bảo bối nữa Vậy nên cô liền lắp đầu thở dài một hơi Hiện giờ tôi không thể ăn những món loại này nữa Có giữ lại đứa nhỏ này hay không Cô còn chưa có quyết định Nhưng trước khi có quyết định chắc chắn Cô không muốn làm tổn hại đến đứa con của mình Thanh Minh biết Hiện tại cô đang làm diễn viên cho rằng cô phải giữ gìn vóc dáng nên quyết định đưa cô đi ăn bút hay đồ chay. Giàn nhân nhân ở nhà trọ một đêm, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô cũng chưa từng ăn qua kiểu đồ ăn chay như thế này. Sau khi sửa soạn một chút, cô cùng Thanh Minh đi dùng bữa. Không gian của quán ăn chay này cực kỳ tốt, lúc đi vào còn có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng nữa. Lúc này khách trong quán không có đông, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người ngồi ngay vị trí cạnh cửa sổ. Đồ ăn ở trong quán đều được chế biến rất tinh tế, đẹp mắt. Giàn nhân nhân nhìn thấy một miếng miếng tết Nhất thời có trước kinh ngạc Đến khi đưa lên miệng mới biết Là được chế biến từ đậu hũ Làm giống ít như thật vậy Mùi vị cũng thật sự không tồi Cô đừng để ý đến những lời nói hôm qua của tiểu sư thông Tiểu sư thúc vốn lúc nào cũng thế Thanh minh nhìn cô đôi mặt mày buồn giàu Cô nói một cách quan tâm Giàn nhân nhân lắc đầu nói Cũng không riêng gì chuyện này Trước mắt tôi còn có chuyện quan trọng hơn Cô thật sự không biết Bây giờ nên làm như thế nào nữa Chuyên mang đang thật sự phải nói cho thầm thê thờ sao Liệu anh ta có tin không Anh ta có lẽ sẽ không tin Suy cho cùng Anh ta cũng đã dùng biện pháp an toàn rồi Nói không chừng anh ta còn cho rằng Cô muốn lửa tiền Hoặc muốn qua lại với anh ta Nên mới nói dấu như vậy Thanh Minh nghi hoặc hỏi Vậy cô đang bận tâm chuyện gì Giàn nhân nhân rất muốn thổ lộ hết mọi chuyện với Thanh Minh Nhưng hiện tại Đem những lời này nói với một hòa thượng Có cảm giác dường như không được phù hợp Cô ta phải bình thản lắc đầu nói Cũng không có chuyện gì tắt tắt lắm đâu. giờ ra đến cuối cùng, tôi cũng có thể giải quyết ổn thỏa được. Chuyện này giờ ra cũng phải có một cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net